Thank you.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 Tôi cười ha hả nói. Ha <cười> ha thật là trùng hợp, hóa ra là hồ lão, đúng là có duyên, gặp lại nhanh thế này. Tôi tới đây để thăm bạn bè, không biết hồ lão tới đây có chuyện gì không? Ha <cười> ha, đúng là ý trời. Hồ lão hoàn toàn không biết nhiều, cứ tưởng tôi thực sự đến đây thăm bạn. Ông cười lớn, rồi nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Cháu à! Đây chính là người trẻ tuổi mà ta vừa nhắc đến với cháu Nghe vậy Ánh mắt của gia đình ba người Lập tức dồn hết lên người tôi Đầy vẻ nghi hoặc không tin tưởng Đặc biệt là cô gái xinh đẹp Tên là Lâm Nhi mở to mắt Tiến lại gần quan sát kỹ hơn Rồi khẽ nói Anh biết y thuật sao Gần gũi ngắm mỹ nữ Khiến lòng tôi ngứa ngáy Đôi chân thon tròn rắn chắc trong đôi tất gia Khiến sự quyến rũ như vô hạn Mấy nữ dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi liền cau cái mũi nhỏ đáng yêu lại Khẽ lầm bầm Nhìn không giống bác sĩ Mà giống xăng lang hơn Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ Chỉ lờ lấy một chút Mà đã bị coi là xăng lang Nhưng người đàn ông trung niên Thì không biểu lộ cảm xúc Khẽ cười nói Cậu trai trẻ Không biết cậu có thể giúp tôi một việc được không Việc gì vậy Tôi hỏi với vẻ lười biếng Mặc dù đã biết rõ Bộ dáng này khiến mỹ nữ tức giận Nghiến rằng như muốn sông lên cắn tôi Người đàn ông trung niên không để tâm nói Hổ lão vừa nói Y thuật của cậu rất cao Cha tôi hiện tại đang hôn mê bất tỉnh Cả bác sĩ đều bó tay Vì vậy tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ Không biết ý cậu thế nào Được thôi Chuyện nhỏ mà Đừng lo để tôi lo liệu Tôi mỉm cười thản nhiên đáp Đừng nói là bệnh Ngay cả khi mất hồn tôi cũng có thể cứu được Anh nói khoác gì thế Nhìn anh không giống người giỏi y thuật Mà giống một tên lưu manh hơn Mỹ nữ thấy vẻ năng ý của tôi Liền không kịp được mà trông chọc mỉa mai Này cô em cô bị bệnh dại à Gặp ai cũng cắn Tôi đắc tội gì với cô à Tôi nhìn Mỹ nữ Không chút khách sáo nói Cô ta mà đứng im không nói thì trông như một đại mỹ nữ dịu dàng Nhưng vừa mở miệng thì hóa thành nữ hán tử Tiểu Lạt Tiêu Anh mới bị bệnh dại ấy, đồ lừa đảo Mỹ nữ dường như rất có thành kiến với tôi Cô hét lớn như muốn lao vào cán tôi Tôi bất đặc sĩ đảo mắt, không muốn đồi co với Tiểu Lạt Tiêu này nữa Rồi quay sang hồ lão và người đàn ông trung niên nói Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa Dẫn tôi đi xem bệnh nhân đi Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cả đàn ông trung niên và phụ nhân liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi theo. Dù tôi có tài hay không, họ cũng phải thử một lần. Huống hồ Hồ lão đã giới thiệu tôi, chắc chắn phải có chút bản lĩnh, nên trong lòng họ lên hy vọng. Những người khác bao gồm cả viện trưởng và các chuyên gia đứng bên cạnh, lúc này mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra. Đến cả lão cũng hiểu tôi không phải là người đơn giản. Ngay cả hồ lão cũng nói vậy Họ chẳng còn can đảm nghi ngờ Lúc này họ chỉ mong tôi không truy cứu Nếu không thì hậu quả thật khó lường Đặc biệt là ông viện trưởng hói đầu Trước đó còn huynh hoang nói những lời ngạo mạn Như phải có thực lực mới dám kiêu ngạo Nếu không sẽ bị đánh chết Giờ thì xem ra người kiêu ngạo thực sự có bản lĩnh Còn kẻ bị đánh chết e rằng chính là ông ta Cả Nguyễn Vũ Ninh vốn kiêu ngạo Giờ cũng nhút nhát chen lẫn trong đám đông Không dám xuất hiện Vì sợ tôi nhìn thấy trả thù Hắn chỉ mong tìm được cái lỗ nào Để chui vào mà trốn Nhưng tôi là kiểu người có thủ tất báo Đã ra tay là xử lý ngay tại chỗ Hắn dám giao vẻ với tôi Thì phải trả giá Tôi liếc qua đám chuyên gia và viện trưởng Cuối cùng dừng ánh mắt lên người của Nguyễn Vũ Ninh Mỉm cười nửa đua nửa thật nói Thực ra Tôi đến đây lần này là để xử lý chuyện của Vương Lão. Nghe vậy, Hồ Lão và người đàn ông trung niên cùng phu nhân đều kinh ngạc nhìn tôi. Họ nghĩ rằng tôi đang nói nhảm. Tôi thì đơn giản kể lại sự việc, chủ yếu là để khen ngợi Lâm Yến. Người đàn ông trung niên kia tôi nhìn ra được là người có địa vị cao, nên muốn bán cho ông ấy một chút ân tình. Hy vọng sau này vị trí của Lâm Yến ở bệnh viện này có thể tốt hơn, không bị ai bắt nạt. L Yến hiểu được tấm lòng của tôi sâu động nhìn tôi đầy cảm kích trong khi đó hồ lão người đàn ông trung niên và phu nhân thì đưa ánh mắt khác l nhìn Lâm Yến khẽ trầm trồ quả thật một cô gái như thế dẫn hiếm gặp kể xong câu chuyện đương nhiên tiếp theo làm man trả thù rồi tôi quay sang hồ lão và người đàn ông Trung niên nói thật ra ban đầu tôi có lòng tốt làm bác sĩ thì cứu người là thiên chức Nhưng giờ đây, làm người tốt thật khó, làm việc tốt càng khó hơn. Tôi đến đây không chỉ bị đuổi ra ngoài, mà còn bị mỉa mai, chế nhạo đủ kiểu. Thật sự rất đau lòng. Các chuyên gia và viện trưởng ở đây đúng là quá ngang ngược, bá đạo. Lời nói của tôi đầy vẻ oan ức như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương. Đứng bên cạnh, Lâm Yến không nhìn được mà khẽ mím môi cười trộm. Những chuyên gia và viên trưởng Thì trong lòng ngầm chửi tôi vô liêm sỉ Dù thái độ của họ có tệ thật Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối Người ngang ngược đều là tôi Họ chẳng được lợi lộc gì Dù vậy Họ chỉ dám oán thần trong lòng Chứ chẳng ai dám nói ra Họ rất sợ người đàn ông trung niên kia Giây phút này Mặt mày họ trắng bạch Chân run dậy Trông như trời đất sụp đổ Trong lòng biết chắc mình sắp gặp xui xẻo quả nhiên nghe xong lời tôi sáng mặt của người đàn ông trung niên lập tức trầm xuống tỏa ra khí thế uy nghiêm một loại khí chất chỉ có ở người có quyền lực chỉ cần khí thế ấy thôi cũng đủ khiến đám chuyên gia hoảng sợ ông từ tốn hỏi những lời cậu hiểu phi đây nói có thật không viện trưởng hói đầu hé miệng định giải thích nhưng cuối cùng lại khôn ngoan mà ngậm miệng ông hiểu có nói gì cũng vô ích Hy vọng duy nhất trong lòng ông lúc này là tôi không thể cứu tỉnh Vương Lão. Nếu không, vị trí viện trưởng của ông e rằng đã đến hồi kết. <cười> Để lát nữa ta xử lý các người sau. Nói xong, người đàn ông trung niên quay sang tôi, mỉm cười tiếp lời. Xin lỗi cậu, đừng giận, tôi sẽ dẫn họ đến xin lỗi. Nghe vậy tôi nhớ mày, trong giận tôi rồi, tưởng xin lỗi là xong sao. Đúng là mơ thật đẹp Tôi hiểu ý người đàn ông trung niên này Ông muốn xem tôi có thể cứu tỉnh Vương Lão hay không Nếu được chắc chắn ông sẽ xử lý nặng đám chuyên gia và viện trưởng Còn nếu không cứu được Thì cũng lắm chỉ mắng vài câu rồi thôi Những người này đúng là cáo già Tôi không vạch trần ý đồ của ông ta Màn kịch hay còn ở phía sau Đám người này tôi chắc chắn phải dạy dấu một phen Nhớ là gã Nguyễn Vũ Ninh kia Dám làm màu trước mặt tôi thì phải trả giá Đi nào dẫn tôi đến xem ông ấy Tôi mỉm cười nói với mọi người Người đàn ông trung niên gật đầu Sau đó dẫn chúng tôi đi về phía trước Trên đường đi Hồ Lão giới thiệu qua về mấy người kia Người đàn ông trung niên tên là Vương Viễn Sơn Hiện là tổng giám đốc của vài công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Là một người giàu có Quý bà xinh đẹp tên là La Tố Tố là phó cậu trưởng công điện ảnh và truyền hình. Toàn bộ phim ảnh, đĩa nhạc trên cả nước đều cần chữ ký phê duyệt của bà ta, Quên thế kinh người. Còn mỹ nữ tiểu lặt tiểu kia tên là Vương Lâm Lâm, 22 tuổi, là nhân viên ngân hàng, trẻ trung xinh đẹp, da thể hiện hách, người theo đuổi vô số, nhưng cô nàng này mắt cáo hơn đầu, người thường căn bản không lọt vào mắt. Hơn nữa lão nhân đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái hôn mê, Giống như một vị tướng quân Biết được thân phận của những người này Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Viện trưởng và đám chuyên gia lại sợ hãi như vậy Gia đình này quả thực quyền thế ngút trời Đám người kia trước mặt họ chẳng khác gì cỏ rác Nhưng với tôi Điều này không quan trọng Người giàu hay quyền thế tôi gặp qua không ít Chẳng có gì đặc biệt Vương Viễn Sơn kín đáo liếc nhìn tôi phán hiện tôi chẳng hề biến sắc Thái độ điềm nhiên khiến người ta không khỏi đánh giá cao hơn. Những người trẻ tuổi bình thường khi biết được thân phận của họ đều nín thở sợ hãi, nào có ai giống như tôi vẫn thực thản nhiên, chẳng có chút kinh ngạc. Điều này khiến La Tổ Tổ và Vương Lâm Lâm cũng kinh ngạc, trong lòng không khỏi dấy lên chút kỳ vọng và tin tưởng vào tôi. Phòng bệnh của Vương lão quả thật quanh co phức tạp, phải đi qua 6 hành lang mới tới. Trước cửa phòng có bốn vệ sĩ canh gác. Nhìn khí thế của họ Tôi đoán đây đều là những cao thủ Hơi thở trầm ổn Bất động như núi Mỗi người đều đủ sức đối đầu với hàng chục kẻ khác Bốn vệ sĩ nhìn thấy Vương Viễn Sơn liền cúi đầu một cách kính cẩn Sau đó dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi và hồ lão Như muốn nhìn thấu chúng tôi Tôi nhách môi định nói gì đó Nhưng Vương Viễn Sơn đã lên tiếng Đây là bác sĩ tôi đặc biệt mời tới Không có vấn đề gì Mở cửa đi Nghe vậy, mấy vệ sĩ không phản đối, lập tức mở cửa, sau đó chúng tôi cùng đi vào. Vừa bước vào liền khiến tôi hoảng sợ. Đây nào phải phòng bệnh, căn bản là phòng tổng thống, đầy đủ tiện nghi, trang trí lộng lẫy, người giàu quả thật khác biệt. Ở góc phòng, cửa sổ là giường bệnh. Trên giường bệnh có một ông lão đang nằm, tấm mạng trắng, không chút sức sống. Nếu không phải máy móc bên cạnh hiển thị vẫn còn chút nhịp mạch, Thì bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ Đây là một thi thể Dù vậy mạch đập vẫn đang yếu đi Dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào Khi chúng tôi bước đến gần Vương Viễn Sơn nhìn hồ lão nói Chú hồ Chú nhanh chóng xem giúp tình trạng của ông đi Tình trạng của vương lão cực kỳ tệ Khiến cả nhà vương Viễn Sơn rốt ruột Là tố tố và vương lâm lâm mắt đỏ hoe suýt rời nước mắt Nghe vậy Hồ Lão có chút ngẩn ra Không ngờ Vương Viễn Sơn lại để ông xem trước Ông không khỏi cười khổ Lắng đầu Nhưng vẫn cung kính nói với tôi Hiểu phi Coi như tôi mối dìu qua mắt thở trước nhé Tôi thản nhiên giơ tay nói Mời ông cứ tự nhiên Tôi hiểu rõ ý đồ của Hồ Lão Chẳng hẳn Vương Viễn Sơn chưa tin tưởng tôi Sợ tôi vì bất mãn mà không ra tay Việc Hồ lão nhún nhường Chính là muốn thay mặt Vương Viễn Sơn xin lỗi Lúc này Vương Viễn Sơn cũng nhận ra điều đó Vội cười nói với tôi Hiểu phi Đừng để bụng Dù sao chúng ta cũng chưa quen biết nhiều Thật không tiện nhờ cậu ngay từ đầu Nếu lần nữa Hồ lão không thể làm gì được Mong cậu hãy dàn tay giúp đỡ Ban đầu tôi cũng có chút không vui Nhưng thấy Hồ lão và Vương Viễn Sơn thành khẩn như vậy Lòng tôi cũng nguôi ngoài đơm mỉm cười đáp. Không sao đâu, hồ lão kinh nghiệm phong phú, tài nghề cao, chẳng kém tôi chút nào. Hồ lão không dám chần chừ, cúi xuống bắt mạch cho Vương lão, chân mày ông nhíu chặt, sau đó lập tức quay sang Vương Sơn và các chuyên gia đang đứng xem, nói lớn: "Nhanh lên, cởi áo ông ấy ra." Nghe vậy, các chuyên gia nào dám chậm trễ, lập tức tranh trước cả Vương Viễn Sơn, nhanh chóng cởi áo của Vương lão. Để lộ ra thân thể bên trong Dù đã gần 70 tuổi Cơ thể ông ấy vẫn rắn chắc Cơ bắp rõ ràng Nhưng điều gây chấn động nhất là Những vết thương kéo dài từ cổ xuống bụng Chia chết như những con rắn nhỏ Đó là vết đạn, vết dao Dấu tích của một vị tướng Từng trải qua trăm trận chiến Thật đáng kính trọng Nhìn thấy những vết sẹo đó Ngay cả người đàn ông như Vương Viễn Sơn Cũng đỏ mắt Còn La Tố Tố và Vương Lâm Lâm Đã ôm nhau khóc thốt thít Hồ Lão thấy vậy cũng không khỏi kính nể. Lập tức lấy từ trong áo ra một bộ kim bạc và một cây nến. Sau đó, ông yêu cầu chuyên gia lấy cồn khửa trùng. Nến được thắp lên, cồn khửa trùng kim. Nến thiểu đốt khiến những chiếc kim bạc sáng bóng. Rồi Hồ Lão từ từ cắm kim vào huyệt ngọc dương trên ngực ông Lão. Huyệt ngọc dương giúp cầm máu và hồi sinh linh hồn. Đây là bước đầu tiên. Ngay sau đó, Hồ Lão lấy thêm ba chiếc kim bạc. Tiếp tục khử trùng và đốt trước khi lần lượt cắm vào ba huyệt trên tay và bụng ông lão, huyệt khanh huyệt, huyệt khí hộ và huyệt nhân trùng. Ba huyệt này tạo thành hình tam giác, có tác dụng tạm thời ổn định tình trạng trong cơ thể, ngăn ngừa khuếch tán tổn thương, đồng thời cầm máu, tiêu ứ và kích thích tinh thần. Hồ lão từng bước châm cứu, dù tình huống gấp gáp nhưng vẫn không hoảng loạn, cho thấy phong thái của một danh y quốc gia, Quả nhiên danh bất hư chuyện Chán của hồ lão lấm tấm mồ hôi Vương lầm lầm dẫn hiểu chuyện Lập tức cầm khăn lên lau Hồ lão không dừng tay Tiếp tục cẩn thận cắm từng cây kim Tôi quan sát một lúc Không khỏi lắc đầu Tình trạng của vương lão đã quá nghiêm trọng Các cơ quan nội tạng trong cơ thể Gần như đã ngừng trao đổi Dù có khai thông được máu đông Cũng không thể khiến lục phủ ngũ tạng Hoạt động trở lại Nếu không có sự can thiệp từ một sức mạnh bên ngoài Kỹ thuật châm cứu giỏi đến đâu cũng vô ích Châm cứu suy cho cùng chỉ là phương pháp kích thích tiềm năng và khả năng từ chống chọi của cơ thể Nhưng hiện tại lão nhân này đã giống như đèn cạn dầu Nên không còn tác dụng Tôi có thể dùng khí tức của liên hoa mộc để cứu ông lão Nhưng trong lòng tôi vẫn do dự Vì rõ ràng ông lão đã hết tuổi thọ Nếu tôi ra tay chẳng khác nào ban cho ông lão một mạng sống mới Làm xáo trồn sự vận hành bình thường của âm giới Lúc này Hồ lão cũng nhận ra vấn đề Không khỏi thở dài Đứng dậy và cười khổ Cháu à Vô dụng rồi Nội tàng của Vương lão đã hoàn toàn ngừng hoạt động Châm cứu không còn tác dụng nữa Ý của Hồ lão là Dù tôi ra tay cũng không có kết quả Ông hiểu rất rõ về châm cứu Trong lòng đã tuyên án tử cho ông lão Ngay khi ông ta nói dứt lời đon nhịp tin cũng không còn tín hiệu hơi tở của Vương Lão đã hoàn toàn ngừng lại thấy Vương lão không còn mạch sắc mặt của Vương Viễn Sơn và La tố tố đại biến tất cả đều vội vã vây lại tay của Vương Lâm Lâm suôn dậy chồng nước và khăn lau cũng rơi xuống đất Nếu mắt cô tu tô tiếng khóc xé lòng khiến không khí càng thêm the nương những chuyên gia và viên trưởng tại đó sau khi kích ngạc loại thầm thở vào nhẹ nhóm Nếu Vương lão qua đời, Đồng nghĩa không ai có thể cứu sống được ông nữa Trách nhiệm sẽ không rơi vào họ Trong thâm tâm Họ đã tính toán nhỏ nhặt Nhưng đời nào mọi chuyện có thể theo ý Những kẻ tiểu nhân như vậy Nếu để họ đáp ý Chẳng phải người xấu sẽ lấn át người tốt sao Tiếp đó Các chuyên gia lại giả vờ Dùng đủ loại thiết bị để cứu chữa Máy kích tim, bóng nước sôi Và các công nghệ cao khớp khác Đều được mang ra sử dụng Nhưng tất cả đều vô ích Cơ thể Vương lão không hề có phản ứng trên màn hình máy tính đồ thị nhịp tim đã trở thành một đường thẳng biểu thị cái chết hoàn toàn viên trưởng tháo cập kính gọng vàng của mình xuống bước tới trước mặt Vương Viễn Sơn giọng nói đầy vẻ đau buồn ông Vương bà Vương dẫn lấy làm tiếc chúng tôi đã cố hết sức hiện giờ điều duy nhất có thể làm là lo hậu sự cho mấy Mắt Vương Viễn Sơn đỏ ngầu không nói một lời chỉ ph phát tài ra hiệu cho viên trưởng hói lùi sang một bên viên trưởng chẳng những không cảm thấy bất mãn ngược lại con thởào nhanh nhóm rồi li nhìn tôi với ánh mắt châm biếm như muốn nói cậu làm được gì nào nhưng tôi chẳng buồn chú đến ông ta khiến ông ta phải hầm hực mà tự mình đi ra một góc lúc này Vương Lâm Lâm và La T tố, tố đã khóc nứg nở nằm gục trên cơ thể Vương lão vương biến sơn cũng quỳ nặng nề xuống đất. Lăng Thanh hồi lâu, mặt tràn đầy hối hận và đau buồn. Không khí trong phòng ngập tràn nỗi bi thương. Hồ Lãng cũng không khỏi thở dài, là một bác sĩ, ông đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng dù vậy, mỗi lần đối mặt với điều này, lòng ông vẫn nghẹn lại. Con người vốn dĩ yếu đuối, sống trên đời nên biết trân trọng. Đường để xảy ra những bi kịch như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tròn phòng giường mà chẳng mẹ đã không còn. Lâm Yến mắt đỏ hoe, kéo tay tôi, nghẹn ngào nói: Anh có thể cứu ông ấy, đúng không? Hiểu Phi, cứu ông ấy đi. Nghe vậy, tôi lưỡng lự, trong lòng đầy mâu thuẫn. Có cứu hay không? Thực ra nếu cứu, cũng chẳng ai làm khó tôi. Nhưng một khi phá vỡ quy tắc, sẽ chẳng còn trật tự. Người khác nhìn vào sẽ bắt chước, lúc đó nhân gian chắc chắn sẽ đại loạn. Không cứu thì trong lòng lại cảm thấy bứt bội. Ông lão đó là một vị tướng, cả đời băng qua mưa bom bão đạn, sóng sót qua ranh giới sinh tử. Một người như vậy lẽ ra phải có thể hưởng một tuổi già yên bình, làm sao có thể ra đi trong hoàn cảnh thế này? Thật sự quá vô tình. Chưa tôi trả lời, hồ lão đã nhận ra vẻ do dự trên gương mặt tôi. Ông động tâm, không nhịn được hỏi. "Hiểu Phi, vương lão còn cứu được phải không?" Giọng của Hồ Lão không nhỏ Làm tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn về phía tôi Bao gồm Cần La Tố Tố Vương Lâm Lâm và Vương Viễn Sơn Ba người vẫn đang chìm trong đau khổ Tôi chỉ biết cười khổ Chầm rãi gật đầu Còn cứu được Còn cứu được sao Hồ Lão trừng lớn mắt Nếu là người khác nói Ông chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời nói nhảm Nhưng đối với tôi Ông thà trọn tin tưởng Vì đơn giản Những điều tôi từng làm khiến ông phải ngỡ ngàng quá nhiều lần Thấy tôi vẫn lộ vẻ do dự Hồ lão dường như hiểu ra Nhẹ giọng nói Ta hiểu rồi Tình trạng của Vương lão Nếu muốn cứu Cái thông thường chắc chắn không hiệu quả Phải dùng một phương pháp đặc biệt nào đó Nhưng được thì cũng phải mất Cứu sống ông ấy Chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn Đúng không Tôi khẽ ngẩn ra Mặc dù Hồ lão đã hiểu nhầm Nhưng thực sự chuyện đúng là như vậy. Tôi không muốn giải thích thêm, chỉ nhẹ gật đầu coi như thừa nhận. Vương Viễn Sơn, Vương Lâm Lâm và La Tố Tổ nghe vậy, ánh mắt tràn ngập hy vọng mãnh liệt. Với họ lúc này, không có gì quan trọng hơn việc cứu cha mình, dù phải trả bất cứ giá nào cũng sẵn lòng. Ngay sau đó, Vương Viễn Sơn khẩn thiết nói: huynh đệ, chỉ cần cậu cứu được cha tôi, dù có phải trả giá lớn như thế nào." Thậm chí cả mạng sống hay mọi thứ của tôi, tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ cần cha mình sống. Là tố tố cũng gật đầu đồng ý. Thấy tình cảnh trước mắt, tôi không khỏi thở dài. Tình cảm gia đình này thật đáng trân trọng. Nghĩ vậy, tôi quyết định phá lệ một lần, nói với họ. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp các người. Sau đó tôi quay sang hồ lão và nói... Phương pháp tôi sắp sử dụng là một chiều cấm kỵ Gọi là tục mạnh Một khi bắt đầu Tuyệt đối không được làm gián đoạn Nếu không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển Thực ra tôi đang chỉ nói vớ vẩn Để đăng thêm phần huyền bí Dù đã quyết định cứu ông lão Nhưng tôi cũng không quên làm màu một chút Vừa giúp người Vừa giữ được uy danh Quả là một mũi tên trúng hài đích Hồ lão nghe vậy thì gật đầu Trong khi Vương Viễn Sơn lập tức ra ngoài dặn dò bốn người vệ sĩ không cho bất kỳ ai vào phòng. Đồng thời, ông ta còn yêu cầu những chuyên gia và viên trưởng phải giữ im lặng tuyệt đối. Dù trong lòng không vui, cũng không tin tôi có thể cứu sống được ông lão. Nhưng lúc này, chẳng ai dám đắc tội với Vương Viễn Sơn. Nếu không, có khi sẽ bị nắm thẳng từ tầng lầu xuống cũng không chừng. Phòng bệnh bóng chốc yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hai mắt hồn lão sáng lên. Trong lòng tràn đầy mong đợi, hy vọng được chứng kiến thêm một kỳ tích châm cứu thần kỳ. Đối với ông, cứu chính là niềm đam mê lớn nhất. Tôi chậm tiến tới cạnh giường, khi chuẩn bị ra tay, căn phòng lạnh đi rõ rệt. Ngay sau đó, linh hồn của Vương lão thoăn ra khỏi cơ thể, lơ lửng trong không trung. Linh hồn của ông lão lần lượt tiến đến trước mặt Vương Viễn Sơn, Lan Tố Tố và Vương Lâm Lâm, chăm chú nhìn từng người như muốn khắc sâu hình ảnh vào tâm trí. Khuôn mặt linh hồn đầy vẻ đau buồn, nước mắt già nùa tuôn trào. Không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh léo hơn nữa, giống như mùa đông đang ập đến. Mọi người kinh ngạc như không dám nhúc nhích. Hồ Lão thì run lên vì kích động, thầm nghĩ. Chưa bắt đầu mà nó có hiện tượng như thế này, quả nhiên cấm kỵ đúng là cấm kỵ, quy lực lớn đến đáng sợ. Tôi thì không biết Hồ Lão đang nghĩ gì, ánh mắt đã rời khỏi linh hồn Vương Lão chuyển sang khung cửa sổ lúc này hai quỷ sai đáng lặng lẽ bay vào dáng vẻ vẫn như lần trước khuôn mặt đáng sợ tay trái cầm chuông tay phải xanh một sợi sinh hồn màu đen nhìn thấy quỷ sai tôi không khỏi kinh ngạc linh hồn vương lão xuất hiện là bình thường vì người sau khi chết trong vòng lửa giờ hồn sẽ lìa khỏi xác sau hai tiếng sẽ bắt đầu tự do trôi ràn nhưng thường thì quỷ sai chỉ bắt hồn vào ban đêm Hoặc trong đêm của ngày đầu thất. Sao lần này lại đến vào ban ngày. Suy nghĩ một chút. Tôi cũng hiểu ra. Có lẽ vì vương lão không phải người bình thường. Cả đời băng qua mưa bom bão đạn. Có lẽ đã giết không ít người. Dù chết rồi cũng là một quỷ hùng. Nếu ông ấy muốn làm điều ác. chắc chắn sẽ trở thành một thứ kinh khủng tột độ. Có phần giống với đạo quỷ. Vì vậy. Âm phủ có lẽ đã quyết định. ban linh hồn ông sớm hơn. Lúc này. Hồn phách của vương lão cũng đã phát hiện Sự xuất hiện của hai quỷ sai Gương mặt ông không có vẻ gì bất ngờ Cũng không định phản kháng Nhưng ánh mắt lại hiện lên nét u sầu Mang theo chút quyến luyến Dù ông đã nhìn thấu sinh tử Nhưng người thân đều ở trước mặt Làm sao có thể buông bỏ được Vì vậy Ông do dự Sự do dự này lại bị hai quỷ sai hiểu nhầm Thành ý định chống cự Hai quỷ sai lập tức như gặp phải đại địch Hét lớn một tiếng Vương Hải sợi xích sắt trong tay, quỷ khí ngùn ngụt, ngụt bốc lên, giống như hai tia chớp đen lao thẳng về phía Vương lão, chó chặt lấy hồn phách của ông ấy. Vương lão cả đời là một quân nhân, từng giết địch vô số, tính cách cứng cỏi, không sợ trời không sợ đất. Trước sự tấn công bất ngờ của hai quỷ sai, ông lập tức nổi giận. Táng của ông ấy không gió tự bay, một luồng thiên huyễn san khí nồng đậm tỏa ra từ cơ thể ông ấy, dữ dội như cơn bão. Hai sợi xích sát cũng vì vậy mà phát ra những tiếng len keng giận người. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi kinh hãi. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà âm phủ lại quyết định bắt ông ấy sớm như vậy. Hồn phách cuồng láo vừa thoát ra chưa đầy 10 phút đã mạnh mẽ như thế này. Không hề kém cảnh những mánh quỷ huyết sát. Nếu để ông qua được ngày đầu thất hoặc ở dương gian vài năm, sức mạnh ấy sẽ càng khủng khiếp hơn. Đây chính là ứng nghiệm với câu nói kỳ quặc. Một số người khi sống là anh hùng Khi chết cũng là quỷ hùng Những kẻ như vậy cũng tương tự thiên quỷ Ngoài ra Những kẻ giết người Hùng ác tột độ Khi còn sống tàn bạo như thế nào Thì khi chết cũng giữ nguyên sự tàn nhẫn đó Những loại người này Lúc qua đời Thường bị bắt giữ trước thời hạn Vì vậy Nếu xung quanh có gia đình nào có người như vậy qua đời Tốt nhất đừng tò mò mà đến gần Nếu không may gặp phải Và bị cuốn lấy Thì chắc chắn sẽ dưỡng họa vào thân Không chết thì cũng bị vạ đến mức tàn tạ Mặc dù vương lão rất mạnh Nhưng hồn phách vừa mới xuất ra của ông ấy Vẫn còn chưa ổn định Không thể là đối thủ của hai quỷ sai Nếu hồn phách bị tổn thương Sẽ ảnh hưởng đến việc đầu thai sau này Ngay cả hai quỷ sai Cũng thầm mắng thầm tè trong lòng Đối với họ Mỗi lần nhận nhiệm vụ bắt giữ Những hồn phách hùng dữ thế này Đều giống như nhân lệnh tử Một chút sờ suất cũng có thể khiến họ mất mạng Cho nên Đối với việc bắt giữ một nhân vật vương lão Bọn họ quả thực rất mâu thuẫn Tôi không định đứng nhìn lâu Một khi đã quyết định ra tay Thì sẽ giúp đến cùng Vì lo ngại sự có mặt của vương Viễn Sơn Là tố tố và các chuyên gia Tôi không dám làm quá lộ liễu Tôi nhanh chóng vận chuyển Thi quỷ chi khí Để nó lan tỏa ra ngoài Trong mắt những người xung quanh một luồng khí màu đen ám kim bùng phát từ cơ thể tôi, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn phòng, che khuất tầm nhìn và hình dáng của họ. Hai quỷ sai cũng ngay lập tức bị luồng khí này thu hút sự chú ý, vội vàng thu lại sinh hồn, cảnh giác nhìn tôi. Từ cơ thể tôi, họ cảm nhận được một mối nguy hiểm trên người, khiến họ dựng tóc gáy, tim đập loạn. Vương lão cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Vạn nãy, ông còn nghĩ tôi chỉ là một bác sĩ bình thường. Không ngờ lại quỷ dị như vậy. Cha giấu tầm nhìn và tính giác của mọi người xong. Tôi bước đến trước hai quỷ sai. Chỉ vào vương lão và nói. Hôm nay hai người không được mang ông ấy đi. Giọng nói của tôi tuy nhẹ nhàng. Nhưng đầy uy nghiêm không thể từ chối. Hai quỷ sai biết mình không phải đối thủ. Hiểu rằng đã gặp phải cao nhân. liền tỏ ra khách khí. Đại sư làm vậy thật khiến bọn ta khó xử. Dương thọ của ông ấy đã cạn Tên trên sổ sinh tử cũng đã bị gạch bỏ Nếu chúng ta không mang ông ấy về Không chỉ ông ấy bị âm phủ truy nã Mà bọn ta cũng sẽ bị trừng phạt Tôi gật đầu mỉm cười nói Đừng lo Ta có cách khiến ông ấy sống lại Còn về hình phạt Các người cứ nói với nghiêu đầu mã diện Hay hắc bạch vô thường Rằng việc này là do Ngô Hiểu Phi quyết định Nếu cần Các người có thể tìm thôi phán quan Nói xong, tôi ném cho họ hơn 10 viên quỷ dương Đan cười nói. Tin ta đi, không những các người không bị trừng phạt, mà còn được thưởng nữa. Mỗi người giữ lại một viên, số còn lại đem chia cho các đồng nghiệp đi. Hai quỷ sai nhận lấy quỷ dương Đan mặn mày phấn khởi. Nhưng vì vẻ ngoài dữ tận, nên nụ cười của họ vẫn đầy đáng sợ. Họ chắp tay cuối người nói. Nếu đã vậy, chúng tôi sẽ nghe theo đại sư. Tin rằng với bản lĩnh của đại sư Sẽ không để hai tiểu nhân vật bọn ta Phải gánh trách nhiệm Ây cậu rốt cuộc là người thế nào Vương lão trầm giọng hỏi Rõ ràng vừa rồi Những lời tôi nói với hai quỷ sai Ông đã nghe không rót một chữ Hóc bạch vô thường Nghiêu đầu mã diện Hay cả phán quan Đều là những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết Đây lại được nhắc đến bởi một người trẻ tuổi như tôi Làm sao ông không kinh ngạc Tôi cười đáp Tôi chỉ là một bác sĩ Mà con trai ông mời tới để chữa bệnh cho ông thôi Có những chuyện vừa rồi Mong ông hãy giữ bí mật giúp Vương lão nhìn sâu vào mắt tôi Rồi chậm rãi gật đầu Mà không hỏi thêm gì nữa Sau đó tôi nói Ông này Giờ ông hãy quay về thân thể đi Tôi sẽ bắt đầu chữa trị cho ông Vương lão khẽ gật đầu Hồn phách lập tức nhẹ nhàng trở về cơ thể Tôi cũng nhanh chóng quay lại bên giường, tản đi thi quỷ chi khí quanh mình. Đồng thời, tôi cố ý tỏ ra vẻ kiệt sức, mồ hôi đầm đìa trên chán, khóe miệng dì máu, để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi khi bước ra trước mặt mọi người. Thấy bộ dạng của tôi, tất cả đều nghĩ rằng để cứu sống vương lão tôi đã phải trả một cái giá quá lớn. Làn xương đen vừa rồi, cộng thêm dáng vẻ hiện tại, khiến mọi người không chút nghi ngờ. Ây... Thật là một chàng trai trọng tình trọng nghĩa, ta phục rồi." Hồi sinh vừa thoát lên, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy kính nể, ông cảm thán nói: "Xem con bé Tuyết Như kìa, nó nhất định phải cố gắng lên. Một người đàn ông như vậy, tìm đâu ra chứ." Vương Bến Sơn và Lan Tổ Tổ cũng vô cùng cảm kích, thầm quyết tâm sẽ tìm cách bù đắp cho tôi thật nhiều. Còn Vương Lâm Lâm thì ánh mắt sáng rực, nhìn tôi không chớp mắt trong lòng cô hình ảnh tôi bôngg trốc trở nên lớn lao chiếm tròn trái tim cô mà thể hiện vô hình lại tạo nên muốn tượng mạnh mẽ nhất Lâm Yến thậm chí không cần giấu diếm đứa mắt đầy tình ý nhìn tôi với vẻ ngưỡng bộ lộ gió thập Cường châ tụng mệnh sống lại cho ta khi cảm thấy đã đủ tạo ấn tượng tôi bất ngờ hết lớn một tiếng vùng tay lên những ngân châm của hồ sinh là tức may lên không chung Lơ lừng Tạo thành một cảnh tượng dày đặc và yên tĩnh đến đáng sợ Tay trái của tôi nhẹ nhàng điểm vào cơ thể của vương lão Khiến cơ thể ông ấy từ từ nâng lên giữa không trung Một bên là những ngân châm lơ lửng, Một bên là cơ thể ông lão Cả hai tạo nên thế đối đầu hoàn hảo Ngay sau đó tôi truyền thi quỷ chi khí Cùng khí tức liền hoa mộc vào những cây ngân châm Từng cây ngân châm bùng lên ánh bạc pha ánh vàng Rồi như tia sáng lao thẳng vào cơ thể vương lão Hồ sinh mở to mắt Nhìn chăm chú vào từng động tác của tôi Không trước mắt vì sợ bỏ lỡ Dù chỉ một chi tiết nhỏ Kỹ thuật kỳ diệu của tôi đã hoàn toàn cuốn hút ông Mọi người trong phòng đều bị cảnh thương khó tin trước mắt làm chấn động Tình huống này chỉ có thể thấy trên màn ảnh Không ai ngờ rằng Nó lại có thể xuất hiện trong đời thực Ai nấy đều sứng sờ Mở to mắt như muốn rớt ra ngoài Lâm Yến thì vẫn giữ được bình tĩnh Dù sao cũng đã ở bên tôi một thời gian Chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ Nhưng Vương Lâm Lâm thì lại há hốc miệng tròn xe Trông cực kỳ đáng yêu Vương Viễn Sơn và La Tố Tố Ngoài sự kinh ngạc Còn ẩn chứa niềm vui sướng Không còn chút nghi ngờ nào về khả năng của tôi Hoàn toàn tin tưởng tôi có thể cứu sống Vương Lão Còn những chuyên gia và viện trưởng đứng cạnh Chỉ còn lại nỗi sợ hãi Tôi chẳng buồn để ý đến họ chỉ tập trung vào đôi tay mình đang liên tục biến đổi thủ thế trong không trung. Theo từng động tác của tôi, những cây ngân châm lơ lửng cũng bắt đầu di chuyển. Đột nhiên, chúng lao xuống cơ thể Vương lão, đâm chuẩn xác vào các huyệt đạo trên thân thể. Từng cây ngân châm như ánh chớp nhỏ, cắm chặt mà không sai 1 ly, phủ kín toàn thân ông lão tựa như một con nhím. "Xì si, si, si. Sinh không kìm được mà hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập sự thán phục. Đồng thời khống chế hàng trăm cây ngân châm Cắm vào các huyệt đạo mà không chút sai sót Lại còn thực hiện ngay giữa không chung Kỹ thuật như vậy quả thực kinh tâm động phách Ý định bái tôi làm sư phụ Một lần nữa nảy lên trong lòng ông Người hiểu nghề nhìn ra đạo lý Người ngoài nghề chỉ biết chăm trồ Những người khác ngoài kinh ngạc Chỉ biết xứng sở Trông chẳng khác gì vừa thấy quỷ Tôi ung dung điều khiển thi quỷ chi khí Dẫn vào cơ thể vương lão Đồng thời sử dụng khí thức liên hoa mộc Để bắt đầu phục hồi các cơ quan nội tạng đã bị tổn thương Máu trong cơ thể ông lão vốn đã đông cứng Chết khô Giờ đây đã bắt đầu sống lại Trầm rãi lưu thông Tình trạng tổn thương nghiêm trọng như vậy Ngoài công hiệu của liên hoa mộc, E rằng không có cách nào có thể chữa trị Nếu không có liên hoa mộc, Dù tôi có giữ được hồn phách của ông lão, Ông ấy cũng chỉ có thể là một cô hồn dã quỷ lang thang mà thôi Liên Hoa Mộc thong thả trợ chỉ, chậm rãi nhường cháng bắt đầu từ trái tim, dựa theo thể quỹ chi khí được truyền vào, trái tim ông lão bắt đầu đập lại, từ những nhịp yếu ớt dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Máu được bơm đi khắp cơ thể, kích hoạt các huyệt đạo, thông suốt toàn thân. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả các cơ quan nội tạng đã hoạt động trở lại bình thường. Lúc này, cơ thể Vương lão vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Phát ra ánh sáng dịu dàng và thuần khiết Từ liên hoa mộc Dù vậy tôi đứng một chỗ Bắt đầu cảm thấy hơi chán Nhưng vì đang cố gắng giữ phong thái huyền bí Tôi đành kiên nhẫn duy trì Khoảng 2 phút sau Khi chắc chắn rằng cơ thể ông lão Đã hoàn toàn hồi phục Tôi thu hồi thi quỷ chi khí Rồi giả vờ lào đảo Ngã phịch xuống đất như kiệt sức Vương lão nhẹ nhàng hạ xuống giường Ánh sáng quanh cơ thể dần tan biến Tôi có giọng yếu ớt Vương Lão sẽ tỉnh lại ngay thôi, mọi người qua xem đi. Nghe vậy, Vương Viễn Sơn cùng với gia đình lập tức chạy tới bên giường ông Lão. Hồ Sinh cũng vội vàng lao tới. Đám chuyên gia không dám chậm chế mà nhanh chân chạy theo. Hồ Sinh bắt mạch cho ông Lão, lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Mạch đập mạnh mẽ, thậm chí còn khỏe hơn cả một người bình thường. Vương Viễn Sơn và La Tố Tố không biết bắt mạch, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của ông Lão đã thấy hồng hào tươi tắn. Cả hai vui mừng đến rời nước mắt. Những chuyên gia trong phòng đồng loạt nhìn chầm chầm vào máy đo nhịp tim. Đường thẳng kéo dài trên màn hình. Giờ đã trở thành một đồ thị dao động đều đặn. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Trên mặt tràn đầy sợ hãi như gặp quỷ. Đôi chân run dày. Xuyết chân nước quỷu xuống. Vương Lão đã được cứu. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Chút hy vọng đều rách nát. Chỉ còn lại tuyệt vọng. Lâm Yến bước tới đỡ tôi dậy nhân cơ hội Tôi thả người vào cô ấy Tận hưởng mùi hương dễ chịu từ thân thể Xuyết chôn nước thật sự mềm nhũn Tôi bật cười treo đùa nói Vẫn là Yến Nhi hiểu ý anh nhất Lâm Yến đỡ tôi Hơi chật vật Nhưng vẫn kín đáo bấm một cái lên eo tôi Rồi thì thầm trách Đừng giả bộ nữa Cái bụng đầy mưu mô của anh Ai mà không biết Không phải vì thích ra vẻ gãy chú ý, rồi tiện thể cư đổ một cô gái đẹp. Một mũi tên trúng hai đích sao? Đúng là không chừa cơ hội nào. Tôi cạn lời, mắt nhìn cô nàng. Sao cô lại thông minh thế này? Không phải thường nói ngực to không não sao? Sao chẳng đúng chút nào. Nhưng ngoài hai điều đó, tôi còn có một lý do nữa. Cứu sống Vương lão rồi, sau này không ai trong bệnh viện dám động đến Lâm Yến, có vậy tôi mới yên tâm. Dù biết tôi đang làm màu Lâm Yến không vạch trần Mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý Khiến tôi đổ chút ngợn ngùng Tôi tính toán Vương lão chắc chắn sắp tỉnh liền Hoa Mộc đã sửa chữa toàn bộ nội tạng bị tổn thương Thậm chí còn làm chúng mạnh hơn trước Không chỉ hồi phục Mà còn vượt xa sức khỏe ban đầu Tuy nhiên Quá trình dung hợp linh hồn và thể xác Vẫn cần một chút thời gian Nên ông lão vẫn chưa mở mắt ngay Đúng lúc đó tiếng hét của Vương Lâm Lâm vang lên. Ông nội tỉnh rồi. Vương Viễn Sơn và La Tổ Tổ mừng rỡ, đồng thanh gọi lớn. Vương lão chậm rãi mở mắt, ánh mắt man đầu đầy ngơ ngác, đảo quanh căn phòng, khi mắt chạm đến tôi, ông hơi khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. Ông nhẹ nhàng gật đầu rồi bối rối hỏi. "Không phải ta đã chết rồi sao?" Vương Viễn Sơn vui mừng đến phát khóc. Vội kể lại câu chuyện Nghe xong Ông lão không nói gì Bước xuống giường Thậm chí còn chẳng mang say Giáng đi nhanh nhẹn Khỏe khoắn Chẳng giống một người 7-80 tuổi Mới vừa qua cơn nguy kịch chút nào Cả gia đình Vương Viết Sơn tràn đầy kinh ngạc Còn hồ sinh thì quỳ bái trong lòng Âm thầm quyết định Nếu không thể bái tôi làm sư phụ Ông nhất định sẽ tìm cách khuyên cháu gái của mình Dùng mỹ nhân kế Để học được bỹ thuật kinh thiên động địa này vương lão đi tới trước mặt tôi c người cảm tạ cảm ơn cậu đã cứu mạng ông lão quỷ xuống nhưng tôi vội vàng ngăn lại đùa gì chứ dù có giả bộ thế nào tôi cũng không dám nhận cái lạnh này kẻ mất Phúc Thọ tuy vậy vẫn phải giữ phong thái tôi cười nói ông là một vị tướng dài dạn trận mạc có công lớn với đất nước đây là điều tôi nên làm tôi đã sử dụng một cấm thuật Kéo dài mạng sống của ông thêm 10 năm Trong 10 năm đó Ông sẽ không bị bệnh tật Bình an vô sự Nhưng đúng 10 năm sau Ông vẫn sẽ ra đi Vương lão cười nhẹ Thả nhiên với tay Sống thêm 10 năm Đã là may mắn lắm rồi Nhưng càng nghĩ Để kéo dài sinh mạng Cậu hẳn là phải trả giá bằng 10 năm tuổi thọ của chính mình Đúng không Thế giới này vốn dĩ luôn công bằng có được ăn có mất, ta sống thêm, ăn hẳn ai đó phải mất đi phần đó. Tôi im lặng, ông lão nói không sai, nếu là các âm dương sư khác, họ chắc chắn phải đánh đổi tuổi thọ để đổi lấy mạng sống cho người khác. Nhưng tôi thì không, tuổi thọ này thực chất là do liên hoa mộc cung cấp. Nếu tôi cố sử dụng nhiều hơn, ông lão thậm chí có thể sống thêm cả trăm năm. Thấy tôi không nói gì, ánh mắt mọi người trong phòng lập tức thay đổi. Họ nhìn tôi với sự kính nẻ, ngưỡng mộ, yêu mến và đầy thán phục. Tôi xứng người, mấy người này chẳng lẽ nghĩ tôi hy sinh tuổi thọ của mình để cứu vương lão sao? Ôi trời, lần này thể hiện hơi quá rồi. ai quả thực là một thanh niên nhiệt huyết, có tình có nghĩa, từ cổ trí kim hiếm gặp. Hồ sinh cảm thán bên cạnh vương Viễn Sơn. Nghe vậy, vương Viễn Sơn cũng gật đầu đồng ý. Ông đã lăn lộn trong giới chính trị và thương mại hàng chục năm từng gặp không ít nhân tài kiệt xuất nhưng chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi nào vừa tài giỏi vừa có nghĩa khí như thế Là tố tố nhìn tôi ánh mắt đầy thiện cảm như một bà mẹ vợ càng nhìn càng thấy hài lòng còn vương lâm lâm thì nghiêng đầu không biết đang nghĩ gì mà lại ngớ ngẩn cười khúc khích Nhìn ánh mắt của mọi người tôi chỉ biết cười khổ tuy rằng ra mặt tôi khá dày Nhưng việc làm màu đến mức này Vẫn khiến tôi hơi đỏ mặt Lâm Yến đứng bên cạnh Nở nụ cười ngọt ngào Đôi mắt to như biết nói Chà, đã được mục đích rồi Mà sao lại đỏ mặt thế này Sự đỏ mặt này Trong mắt mọi người lại trở thành Biểu hiện của sự khiêm tốn và nhá nhận Quả đúng là Là màu không lời mới là chí mạng nhất Cuộc sống chính là thế Bất cứ lúc nào cũng có thể Làm màu một cách vô hình Đàn ông không biết làm màu thì khác gì cái mõ Lúc này Vương lão nghiêm nghị nhìn tôi nói Tiểu huynh đệ mạng sống của ta là nhờ cậu cứu giúp Đại ơn đại nước này Cả nhà họ vương sẽ ghi khắc trong lòng Tuyệt đối không quên Bất kể cậu cần gì Chỉ cần lên tiếng Chúng ta sẽ không tử nan Nghe vậy tôi chỉ cười cười Nụ cười mang đầy ẩn ý Ông lão này đúng là kẻ lão luyện Mọi chuyện vừa xảy ra ông ấy đều nhớ rõ Giờ đây chỉ thuận nước đầy thuyền Để lấy lòng tôi mà thôi Nghe Vương Lão nói vậy Vương Viễn Sơn và La Tố Tố Cũng vội vàng tỏ thái độ Thề rằng nhất định sẽ báo đáp tôi xứng đáng Nhìn dáng vẻ của họ Tôi nghĩ nếu giờ tôi muốn cưới Vương Lâm Lâm làm vợ Có lẽ chẳng những không gặp khó khăn Mà họ còn mừng rác mặt Sau khi chữa khỏi bệnh cho Vương Lão Việc tiếp theo chính là xử lý Mấy tên chuyên gia và viện trưởng kia <cười> Để xem tôi không xử lý chết bọn họ thì thôi Nhìn ánh mắt đầy ác ý của tôi Mấy người đó lập tức co rúm lại Mặt mày trắng bạch Trong lòng thầm than Đời mình coi như xong Không cần tôi mở lời Vương Viễn Sơn đã hiểu ý Lập tức quay sang viện trưởng hói đầu Nói Có vẻ như ông đã quá mệt mỏi rồi Tốt nhất nên về nghỉ ngơi vài ngày đi Nói xong Ông quay sang mấy vị truyền gia khác nói Các người cũng về nhà Viết cho tôi mỗi người một bản kiểm điểm Dài một vạn chữ Không đủ sâu sắc thì đừng mong đi làm lại Mấy người này chẳng dám hò hè Ai bảo Vương Viễn Sơn là cổ đông lớn nhất của bệnh viện Muốn chỉnh ai thì chỉnh Chẳng ai dám cãi lại Riêng về phần Nguyễn Vũ Ninh Tất nhiên là để lại cuối cùng Vương Viễn Sơn nhìn tôi Hỏi Tiểu huynh đệ Cậu muốn xử lý Nguyễn Vũ Ninh như thế nào Nghe vậy Sáng mặt Nguyễn Vũ Ninh tái nhợt, bờ hôi lạnh tỏa ra, vẻ phong độ lĩnh lẫm thường ngày không còn nữa, chỉ còn lại ánh mắt cầu xin. Tôi nhếch mép nghĩ thầm, làm việc phải cao ngạo, nhưng làm người phải khiêm nhường, đáng tội người khăng vô cớ, nào đó sẽ không biết mình chết thế nào. Đối với Nguyễn Vũ Ninh, tôi không có chút thương hại hay đồng tình nào, hắn đáng đời mà thôi. Tôi lãnh đạm nói, Ngày mai bảo hắn ta không cần đi làm nữa Ngay lập tức Nguyễn Vũ Ninh ngã phịch xuống đất Cả người buồn ruột Bao nhiêu hoài bão Lý tưởng của hắn phút chốc tan biến như khói mây Các chuyên gia khác nhìn thấy cảnh này Thì thầm thở vào nhẹ nhóm Mừng thầm vì mình không đắc tội tôi nặng như hắn Còn vị nữ chuyên gia Từng lên tiếng bênh vực Nguyễn Vũ Ninh Lúc này giờ đây cũng im thiên thiết Chẳng dám nói nửa lời Sau khi mọi chuyện được giải quyết Tôi quay sang Hồ Sinh và Vương Viễn Sơn nói Được rồi Mọi chuyện đã xong Tôi cũng nên về Hẹn gặp lại nếu có duyên Hiểu phi huynh đệ Bây giờ đã trưa rồi Chúng ta tìm chỗ dùng bữa nhé Cậu đã giúp nhà chúng tôi một việc lớn như vậy Làm sao có thể để cậu xa về Mà không mời một bữa chứ Thế thì nhà họ Vương quá keo kiệt rồi Vương Viễn Sơn cười nói Tôi nghĩ ngợi một lát Cảm thấy cũng hợp lý Hơn nữa bụng tôi cũng đang đói cồn cào Nên chẳng có lý do gì để từ chối Thế là dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn Sơn Chúng tôi đi thẳng đến nhà hàng Vương Lão vừa khỏi bệnh nên không đi cùng Lúc rời đi Mấy cô y tá đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi Ánh mắt lấp lánh dáng điệu núng nịu Vặn vèo cây mông nhỏ đầy ẩn ý Trên đường đến nhà hàng Hồ Sinh liên tục hỏi về kỹ thuật chăm cứu Mà tôi vừa sử dụng Tôi chỉ có thể dùng mấy câu kiểu Cao thâm khó lường Không tiện tiết lộ để lấp liếm Thật ra tôi đâu biết chăm cứu gì đâu Thấy vậy hội sinh không khỏi hỏi thêm Nhưng lại đề nghị nhận tôi làm sư phụ Tất nhiên tôi đã nghiêm túc từ chối Tuy nhiên Lão nhân này lại lén quyết định rằng Sau bữa ăn này Nhớ định phải gọi ngay cho cô cháu gái bảo bối của mình Có vẻ như ông định dùng mỹ nhân kế đây Nhà hàng mà Vương Viễn Sơn dẫn chung tôi tới Dĩ nhiên là một nhà hàng sang trọng nhất Một bữa ăn đơn giản Mà không tốn vài chục nghìn thì không xong Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm Vì đang rất đói Nào là tôm hùm năng cả ký Bảo ngư hai ký một con Đều được bưng lên vài đĩa Đồ uống cũng là rượu vàng Lafite 1982 Mọi thứ đều xa hoa vô cùng Cách ăn uống của tôi Với không mấy đẹp mắt Vừa ngấu nghiến vừa vội vã Ăn no được một nửa Thì tôi bắt đầu vừa trò chuyện với Vương Viễn Sơn và Hồ Sinh, vừa uống rượu, không khí trở nên thoải mái hơn. Vương Lâm Lâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng bất thường. Thỉnh thoảng, cô ta lén lút nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh như mèo rình cá khô. Chỉ cần tôi bắt gặp ánh mắt đó, cô ấy lập tức cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Sau vài ly rượu, tôi và Vương Viễn Sơn dần trở nên thân thiết. Lý lịch của ông ta thực khiến người khác phải khiếp sợ. Trong tay có 3 công ty niềm yết Mỗi công ty đều nằm trong Top 500 doanh nghiệp mạnh nhất cả nước Cha ông là tướng quân Cha vợ là tỉnh trưởng Vợ lại là trưởng phòng Quả thực là quyền lực khuyên đảo Hồ Dinh vẫn không ngừng bận tâm đến Việc học kỹ thuật châm cứu Dường như muốn chuốc say tôi để rượu vào lời ra Nhưng đáng tiếc Ông ta chẳng phải là đối thủ của tôi Sau vài ly Chính ông ấy đã gục xuống bàn Sau khi ăn uống no say Vương Viễn Sơn đích thân đưa tôi về trường Lâm Yến thì quay lại bệnh viện làm việc Tôi đã nhờ Vương Viễn Sơn chăm sóc cô ấy Từ giờ chắc chắn không ai dám gây sự nữa Tôi và Vương Viễn Sơn cũng trao đổi số điện thoại Ông ta nói sau này nếu có việc gì cứ tìm ông ấy Tôi chỉ mỉm cười Cũng không quá bận tâm Khi về ký túc xá Cả ba người bạn cùng phòng là Vương Mãnh Vương Khải và Thôi Đào đều không ở đó chắc là đang đi học Tôi chéo lên giường đih chở mắt một lát nhưng chưa ngủ đ nửa tiếng thì đã bị cơn đau càng tức làm tỉnh dậy còn càng tức này không phải là do đau bụng hay tiêu chảy mà là do thi quỷ chi khí trong mụng tôi đang quần trào mãnh liệt dấu hiệu cho thấy nó sắp đột phá. Tôi đoán nguyên nhân là do khi cứu vương lão tôi đã sử dụng quá nhiều thi quỷ chi khí giống như nương lũ xả qua đậm một khi đã mở thì muốn chặn lại không hề dễ dàng Hiệ tại tôi